Chương 5. Tam Hoàng tử Âu Dương Bạch Phủ Tam Hoàng tử Tam vương gia Âu Dương Bạch mặc một bộ y phục màu đen, đang ngồi trước chiếc bàn đá trong bạch mai viên, hai chân mày nhíu chặt. Trên bàn đá là một bình ngọc trắng, mùi rượu từ bình lan tỏa trong không trung khiến người khác mê mẩn. Âu Dương Bạch trầm tư cầm lấy chiếc chén ngọc, rót một chén rượu đầy. Rồi từ từ đưa lên mũi ngửi. Hương rượu thơm chẳng những không khiến nét mặt hắn giãn ra, mà ngược lại, trên mặt hắn càng ngày càng lộ rõ nét căng thẳng. Đúng lúc này, một nam nhân ăn vận theo kiểu thị vệ vừa đến, quỳ xuống trước mặt Âu Dương Bạch, nói. Vương gia, thuộc hạ đã điều tra được, uyển quân tiểu thư đã không việc gì, đang từ từ hồi phục. Được rồi, lui ra đi. Tên thị vệ lui ra ngoài, Âu Dương Bạch lại rơi vào trầm tư. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lát sau, một nam tử chạy vào. Hoàng huynh! Hoàng huynh! Âu Dương Bạch quay người lại. Vị thiếu niên mới đến khuôn mặt vô cùng anh túng. Nhìn vào gương mặt ấy khiến người ta bất giác cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Nhưng trên gương mặt ấy hiện giờ đang lộ ra vẻ hốt hoảng. Ngủ đệ! Sao đệ lại hố hỏa như vậy? Người vừa mới đến là ngũ phương gia Âu Dương Long. hắn không che giấu sự lo lắng trong lòng, vội vã lớn tiếng nói. Tam Hoàng Huynh, sao Huynh có thể bình thản ngồi đây uống rượu như vậy? Uyển quân tiểu thư bị thích sát. Hoàng Huynh chưa nghe sao? Âu Dương Bạch nhấp một ngậm rượu, lãnh đạm nói. Ta đã biết chuyện ấy rồi. Âu Dương Long không còn bình tĩnh được nữa. Huynh đã biết, vậy mà vẫn còn uống rượu được sao? Để thọ phục huynh. Huynh có biết việc Nguyễn Quân bị hành thích, hiện giờ trên dưới triều thần đều đang bàn luận loạn cả lên. Họ đều cho rằng huynh chính là hung thủ. Ánh mắt Âu Dương Bạch thoáng hiện tia phức tạp, môi khẽ nhếch lên. Vậy sao? Kỳ thực Âu Dương Bạch sao không biết những điều mà Âu Dương Long nói? Ngay khi tin tức thái tử phi tương lai bị mua rác truyền ra ngoài, hắn đã biết mọi nghi ngờ sẽ hướng về phía hắn. Nguyên nhân chủ yếu là vì trong triều, người đối đầu nhiều nhất với Âu Dương Khắc chính là Âu Dương Bạch. Thậm chí khi lựa chọn người để sắc phong ngôi vị thái tử, hoàng thượng đã có lúc muốn nghiêng về phía hắn. Nhưng cuối cùng, do Âu Dương Khắc là con trưởng, Mẫu thân hắn ta là hoàng hậu, bà ta lại là con gái thái sư đương triều. Có thế lực vững vàng phía sau lưng, hắn ta đương nhiên ngồi vào ghế thái tử. Hoàng thượng tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì, vì thế lực thái sư quá lớn. Từ lúc Âu Dương Khắc trở thành thái tử đến nay, hai bên vẫn không ngừng đấu đá với nhau. Bên ủng hộ Tam Vương Gia thì cho rằng thái tử bất tài. Chỉ nhờ vào thế lực đằng ngoại mà ngồi vào ghế thái tử là không xứng đáng. Bên ủng hộ thái tử lại cho rằng, tuy Tam Vương Gia có tài, nhưng lại không có thế lực. Có ngồi lên vị trí thái tử cũng sẽ không làm được gì. Cứ như vậy hai bên tranh đấu mãi không ngừng. Nay con gái thừa tướng, thái tử phi tương lai bị hành thích. Mọi nghi vấn đổ chuồng về phía Tam Vương Gia. Chương 6. Kẻ sao mà Phủ thái tử trong thư phòng. Âu Dương Khắc ngồi sau chiếc bàn trong thư phòng, nét mặt tối sầm vì giận dữ. Hắn nhìn người đang quỳ dưới đất, lớn tiếng quát, "Vô dụng, đúng là vô dụng, chỉ một ả nữ nhân yếu đuối cũng không xử lý được. Ta nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, có tác dụng gì?" Người mặc đồ đen đang quỳ dưới đất kia cảm thấy một cơn rét lạnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Y không che giấu được sự sợ hãi trong lòng, run rẩy nói. Là do thuộc hạ tắc trách, xin thái tử tha tội. Âu Dương Khắc cười lạnh. Tha tội? Người nói dễ nghe nhỉ? Làm hỏng đại sự của ta, còn muốn ta tha tội cho ngươi. Ngươi đang nằm mơ sao? Tên hát y nhân nghe tới đây. Toàn thân khẽ rung lên bần bật, mồ hôi lạnh trên tráng y rơi xuống từng giọt. Y biết, y không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thái tử. Thái tử vốn nổi danh là người ôn nhu điềm đạm. Người ngoài không ai biết. Nhưng người trên dưới phủ thái tử đều kinh khiếp hắn. Hắn đối xử với hạ nhân cực kỳ tàn nhẫn. Hắc y nhân biết, hình phạt dành cho kẻ không làm tròn việc được giao sẽ vô cùng khủng khiếp. Không để y đợi lâu, Âu Dương khác hướng ra ngoài cửa thư phòng, lớn giọng quát. Người đâu? Hai thị vệ xuất hiện trước cửa, cung kính chắp tay. Thái tử Đem tên phế vật này ra ngoài, chặt một tay cho bốn thái tử. Thứ vô dụng không nên giữ lại. Hai thị vệ tuân lệnh, áp giải hát y nhân ra ngoài. Hát y nhân đó cơ hồ không còn chút sức lực phản kháng. Mặt cho hai thị vệ lôi sần sật ra khỏi thư phòng. Chỉ nghe thấy một tiếng thét chối tay va lên, sau đó mọi thứ dần khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Bên trong thư phòng, Âu Dương Khắc dần dần trấn tĩnh lại. Tiếng hét chối tay của người bị hành hình khi nãy cơ hồ xoa diệu lửa giận trong lòng hắn. Khi mẫu hậu ra lệnh cho hắn phải cưới nữ nhân kia, hắn cực kỳ không can tâm. Mẫu hậu vì muốn lôi kéo thế lực của thừa tướng, mà muốn hắn phải cưới một ả xấu xí làm thái tử phi. Điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Hắn vốn chỉ cho rằng, địa vị của mẫu hậu, thêm vào đó là thế lực của ngoại tổ phụ, cũng đã đủ để giữ vững ngôi vị thái tử của hắn. Mẫu hậu lại một mực ép buộc hắn. Nói muốn thật sự đảm bảo sau này hắn ngồi lên ngôi vị cao nhất kia. Hắn chỉ còn cách giả vờ ưng thuận. Nhưng trong đầu hắn thầm nảy ra một kế hoạch. Đó chính là chọn một người giỏi nhất trong đám sát thủ hắn đã nuôi nhiều năm. lẻn vào phủ thừa tướng, giết ả xấu xí kia, rồi đổ tội cho Âu Dương Bạch. Kẻ đã dám tranh ngôi vị thái tử với hắn. Một kế hoạch hoàn hảo như thế, vậy mà tên sát thủ kia lại thất bại. Nay ả xấu xí kia vẫn còn sống. Sau này hắn vẫn phải thành thân cùng á ta. Nghĩ tới đây, hắn thầm lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên việc làm của tên sát thủ kia không phải là vô nghĩa. Hiện giờ trên dưới triều thần đều cho rằng, Tam Vương Gia vì đố kỵ mà ra tay sát hại con gái thừa tướng. Để xem phụ hoàng sẽ xử lý Âu Dương Bạch như thế nào. Nghĩ tới đây, khóe môi Âu Dương khắc nhếch lên. Để lộ một nụ cười tã. Chương 7 Kim bài của ai? Phủ thừa tướng, Uyển quân ngồi bên cửa sổ, Lặng lẽ ngắm mảnh vườn nở đầy hoa bên ngoài. Trong phòng thanh nhi đang dọn dẹp, Lao chùi mọi thứ. Nàng xuyên không đến đây đã được hai tuần. Trong hai tuần này, Vết thương của nàng đã dần dần hồi phục. Nàng đã có thể đi được những quãng đường ngắn. Nàng muốn ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành, nhưng Thanh Nhi vì lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhất định không đồng ý. Cho nên nàng chỉ có thể ngồi cạnh cửa sổ mà ngắm cảnh sát ngoài vườn. Nàng đang thơ thẩn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp kia, bất giác nghe thấy tiếng Thanh Nhi. Tiểu thư, người xem vật này là gì vậy? Uyển quân xoay người lại, Thanh Nhi đến bên cạnh, đưa cho nàng một vật. Vật đó là một miếng kim bài, bên trên khắc duy nhất một chữ bạch. Thanh Nhi hốt hoảng. Tiểu thư, đây không lẽ là lệnh bài của Tam Vương Gia Âu Dương Bạch? Uyển quân sững sốt. Lệnh bài của Tam Vương Gia? Sao em biết? Em đã từng thấy qua rồi sao? Thanh Nhi áp úng. Tiểu thư, người đừng treo em, em chỉ là nô tỳ nhỏ nhoi, làm gì có cái phúc phận nhìn thấy kim bài của các quý nhân quyền quý chứ? Chỉ là trước đây em từng nghe lão gia nói qua, mỗi vị vương gia của Đông Châu Quốc đều có kim bài khác tên của mỗi người lên đó. Đây là quy định do các đời vua trước của Đông Châu Quốc định ra. Kim bài tượng trưng cho thân phận của mỗi vị vương gia, cho nên em mới đoán đây là kim bài của tam vương gia. Uyển quân im lặng trong gia lát rồi hỏi. Em nhặt được vật này ở đâu? Thanh Nhi đưa tay chỉ vào giường. Em nhặt được ở dưới gầm giường. Uyển quân trầm ngâm. Tại sao kim bài của Tam Vương Gia lại xuất hiện ở đây? Nàng bất giác nhớ lại việc thích khách lúc trước. Trong thời gian ở đây, nàng cũng đã tìm hiểu sơ qua về mọi thứ ở nơi này. Nơi đây vốn được gọi là Đông Châu Quốc. Hoàng đế Âu Dương Chiêu có rất nhiều con trai, nhưng nổi bật trong số đó là Đương Kim Thái Tử Âu Dương Khắc và Tam Vương Gia Âu Dương Bạch. Hai người này nhiều phen đối đầu nhau trong triều. Nay kim bài của Tam Vương Gia lại xuất hiện ở chỗ nàng. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Âu Dương Bạch sao? Vì quyền lực mà những nam nhân này không ngại tổn thương tính mạng của người vô tội sao? họ đã vì quyền lực mà bất chấp tất cả vậy thì nếu như việc kim bài của tam vương gia xuất hiện ở phủ thừa tướng bị lộ ra ngoài e rằng ngay cả lương thừa tướng cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nghĩ tới đây uyển quân bất giác cảm thấy sợ hãi nàng vội nói với thanh nhi thanh nhi em không được nói với bất kỳ ai việc em nhặt được kim bài này nghe rõ chưa Thanh Nhi vẻ mặt không hiểu nhìn Uyển quân, nhưng cuối cùng cũng nói. Vâng, tiểu thư. Thời gian tựa như nước chảy, thoát cái đã qua hai tháng. Vết thương trên người Uyển quân đã gần như hoàn toàn bình phục. Lúc này nàng đang đi dạo ngoài vườn. Từng cành cây ngọn cỏ dường như mang đầy sức sống. Uyển quân thấy lòng vô cùng nhẹ nhàng. Tuy nàng đến đây chưa lâu. Nhưng cuộc sống ở nơi này nàng cũng đã quen. Không khí trong lành, cảnh vật hài hòa. Còn có hai phu thê lương thừa tướng hết lòng thương yêu nàng. Tuy nàng không phải là nữ nhi thật sự của họ, nhưng nàng có thể cảm nhận được từng hành động quan tâm, săn sóc của họ dành cho nàng. Nàng có thể nhìn ra lương thừa tướng và phu nhân là người hiền lành trung hậu. Còn có thanh nhi hết mực trung thành với nàng nữa. Mọi thứ càng khiến nàng gắn bó với nơi này hơn. Đúng lúc này, Thanh Nhi vội vội vàng vàng chạy vào. Thấy nàng bèn gọi to. Tiểu thư, Hoàng thượng có chỉ. Lão gia bảo em gọi người đến đại sảnh tiếp chỉ. uyển quân ngẩn ra. Tiếp chỉ sao? Thanh Nhi thấy tiểu thư cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Bèn vội kéo lấy tay nàng. Tiểu thư, nhanh lên! Lý Công Công đang đợi. Uyển Quân như rực tỉnh, vội vàng theo Thanh Nhi đến đại sảnh. Trong đại sảnh, phu thê Lương Thừa Tướng và một vị Công Công đang uống trà. Thấy Uyển Quân đến, Lương Thừa Tướng lên tiếng. Quân Nhi, con đến rồi sao? Nói rồi ông quay qua vị Công Công kia, nói. Lý Công Công, mời tuyên thánh chỉ. Vị Lý Công Công kia đứng dậy, cầm thánh chỉ trong tay hô. Lương Uyển Quân tiếp chỉ. Dứt lời, tất cả mọi người trong đại sảnh đều quỳ xuống, duy chỉ có mình Uyển Quân đứng ngơ ngát. Thanh Nhi thấy nàng vẫn còn đứng ngay ra đó, liền kéo tay áo nàng, khẽ nói. Tiểu thư, mau quỳ xuống. Uyển Quân lúc bấy giờ mới hiểu ra, liền quỳ xuống. Lý Công Công tiếp tục hô. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chưa viết, Lương Uyển Quân con gái Lương Thừa Tướng, Hiền Lương thuộc Đức, đoan trang lễ độ, dung mạo hơn người. Nay sắc phong Thái Tử Phi, đại hôn sẽ cử hành vào ngày 15 tháng sau. Khâm thử! Uyển Quân cố nén để không cười thành tiếng. Cái gì mà dung mạo hơn người? Ai cũng biết tiểu thư phủ Thừa Tướng vô cùng xấu xí. Ấy vậy mà thánh chỉ kia lại bảo nàng dung mạo hơn người, thật là một sự mỉa mai. Nàng nghe thấy lương thừa tướng hô, tạ chỉ long ân. Sau đó mọi người lục tục đứng dậy, Lý Công Công vẽ mặt tươi cười, nói với lương thừa tướng. Thừa tướng, chúc mừng, chúc mừng. Lương thừa tướng cũng cười đáp lời. Đa tạ. Lý Công Công nói. Lương Thừa Tướng và Tiểu Thư hãy chuẩn bị mọi thứ cho Ngài Đại Hôn. Giờ ta phải về phục mệnh Hoàng Thượng. Cáo từ. Sau khi Lý Công Công rời đi, trong đại sảnh bỗng nhiên im lặng hẳn, dường như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lương Thừa Tướng thở dài, nhìn Uyển Quân, giọng trầm hẳn, nói. Uyển Quân, con hãy chuẩn bị tháng sau thành thân cùng Thái Tử.